Trường 966, Tề Phượng Sơn Trong một dãy núi cây cối xanh ôm, không một dấu chân người, trật tiếng thú giống vang Làm vô số chim chóc trong rừng cây kinh hãi bay toán loạn Bóng chim giật trời, vô cùng tráng lệ Bên trong dãy núi chạy xài liên miên, có một ngọn núi chìa thẳng lên trời Ngọn núi tuy không lớn, nhưng cũng cực kỳ cao chót vót Như một đường thẳng phóng lên không chung Ngoại trừ cách vi hành ma tú bình thường Không có cách nào bám víu leo lên Trên địch núi Mây mù lượn lờ có một gã thanh niên Đang ngồi khoanh chân Bên cạnh có một bóng Người bằng bạc đứng thẳng tắp Thân thể hoàn hảo Ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía xung quanh Chỉ cần có một chút động tính Hay bất cứ thứ gì có ý đồ tiếp cận Bất luận là người hay thú Đều sẽ bị người này ra tay giết chết tựa như một hộ vệ hoàn vĩ nhất. Người thanh niên này vẫn duy trì tư thế, ước chừng hai canh giờ mới chậm rãi mở mắt. Dường mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục sự hồng nhận. Từ từ kia, thực lực người quá yếu, bất quá hoàn hảo là thân thể người đủ rắn chắc. Nếu không cũng khó mà thừa nhận lỗi sự quán trú linh hồn của ta. Hai mắt tiêu viêm vừa mới mở, lập tức bên tay đã nghe thấy tiếng nói. từ viêm bền cười nói, Diệu lão tiên sinh, Giờ giờ đã khôi phục được trình độ thực lực rồi sao? Xem như là trình độ bát tinh đấu tông đi, càng về sau càng khó tăng lên, nếu muốn khôi phục lại cấp bậc đấu tôn nhất định cần một cái thân thể Phù hợp với cường độ linh hồn. Tiên Họa Tôn Giả trầm ngâm một lúc, chợt cười sảo trá nói: "Hắc hắc, bất quá đã có tiểu tử nhà ngươi chuyện tìm kiếm thân thể, ngươi phải giúp lão phu giải quyết đó." Nghe vậy Tiêu không khỏi mỉm cười. Thiên họa tồn tại là trận thủ lớn nhất, nếu có thể làm cho hắn khôi phục thực lực đấu tôn, với bản thân của mình có rất nhiều điểm tốt, điều này hắn tự nhiên là toàn được trợ giúp. Thân thể nguyên thủy mới hòa hợp hoàn mỹ nhất với linh hồn, nếu tùy tiện chiếm lấy một thân thể khác chỉ sợ hiệu quả không lớn, chỉ có thể dùng phương pháp luyện chế chuyên môn." Ti viêm nhẹ giọng nói, "Biện pháp luyện chế thân thể lúc trước Lão từng nói qua, bắt buộc phải tìm kiếm tài liệu thích hợp." Với trình độ cỡ tiêu viêm mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra. Việc luyện chế đèn, bèn, giao cho người vậy, nhớ kỹ Cần phải cấp cho lão phù thứ tốt nhất, không cần tiết kiệm nguyên liệu. Ta mặc dù chưa bao giờ luyện chế thân thể, nhưng biết được, cường độ tài liệu là điều quan trọng nhất, quyết định mọi thành tựu về sau. Thiên họa tôn giả cười nói. Diệu lão tiên sinh yên tâm, tiểu viêm nhất định giúp người uyện chế ra thương thể tốt nhất tiêu viêm mỉm cười nói há hắc, hắc như thế là được tiểu tử yên tâm sau khi người luyện chế thân thể cho ta lão Phù sẽ không để cho người phải lo lắng về tính mạng thiên hỏa tôn giả cười lớn đối với tiêu viêm trong lòng hắn xác thực vô cùng cảm kích Nếu không phải tiêu viêm đưa hắn từ thế giới dung Namm ra ngoài chỉ sợ bây giờ hắn đất sớm triệt để hóa thành hư vô đầu còn được như hiện tại bốn chi không chừng ngày sau, Còn có được thân thể của chính mình Lại một lần nữa cảm tụ được nhân sinh tuyệt vời Nghe được lời này Tiêu viêm cũng chỉ cười Có cao thủ cứ này hộ thân Hắn cũng có thêm không ít vốn liếng Việc hành tẩu tại Trung Châu Sẽ được an toàn hơn rất nhiều Mặc dù mình đã có hộ thân phù Nhưng Với việc tăng thực lực chính mình Mới là vấn đề trọng yếu nhất Dù sao cũng không có khả năng hết lần này tới lần khác Nhờ đến sự trợ giúp của người khác Giân tắt lụ cười Tiêu viêm lại, lầm vào trầm ngâm, bàn tay khẽ động, một cái bình ngọc phỉ thúy liền hiện ra trong tay, Tiêu Viêm dốc miệng bình lấy ra một mai đan dược to như lòng nhãn, nhất thời một luồng mùi thơm ngạo ngạt khuếch tán ra xung quanh. Hương thơm đó khiến cho người người vào cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái. Hoàn dược đó tự nhiên là hoàng cực đan, hơn nữa là một quả hoàng cực đan phẩm chất tốt nhất trong những viên hoàn cực đan mà Tiêu Viêm luyện chế ra. Hắn vẫn chưa đem nó đi Đấu giá mà lưu lại dùng cho riêng mình hiện tại đã đến lúc cần đến công dụng của nó tác dụng của hoàng cực đan chính là có thể làm cho thực lực đấu hoàng Cường Dạ tầng mộtthậm chí là hai tinh Tuy nhiên điều này phải xem vận khí người đó việc phục dụng hoàng Cực đan không xuất hiện tình trạng tăng tiến thực lực đã từng xảy ra hơn nữa một điều không hay là một khi thất bại dù phục dụng thêm một hoàn thứ hai Cũng không có hiệu quả gì nữa Bởi vậy, một khi đã phục dụng hoàng cực đan Đều cầu nguyện trong lòng Mong sao bản thân mình không có chuyện gì Không xảy ra hay ho Lần qua lần lại Viên đan hoàn trên tay Cuối cùng tiêu viêm mới thở khẽ một hơi Đem hoàn cực đan ném vào trong miệng Hoàn cực đan nọt trong miệng Lập tức hóa thành một luồng hơi ấm Dược lực mênh mông điên cuồng Tràn vào cơ thể tiêu viêm Theo cỗ dược lực mạnh mẽ tràn vào Khói miệng tiêu viêm cũng hơi run dậy Cũng may là kinh mạch của hắn khá dẻo dai Nếu không khó bảo Tiêu hóa được hết năng lượng khổng lồ Do hoàn thuốc kia tạo ra Khi dược lực hung mãn Đánh sâu vào kinh mạch các lời thơ Thân thể Tiêu viêm khẽ hết một hơi Tâm thần khẽ động Lưu ly liên tâm họa lập tức bùng phát ra khắp nơi trong thân thể Nhanh chóng tiến vào các kinh mạch Đèm luồng dực lực khổng lồ bao bọc lại Sau đó mạnh mẽ Dẫn dắt dược lực lúc lạnh như một con ngựa hoang lồng lộn, chậm rãi di chuyển theo lộ tuyến của phân quyết công pháp. Lúc dược lực tuôn ra dữ dội trong cơ thể, thì không gian xung quanh thân thể Tiêu Viêm cũng kịch liệt dao động, từng luồng năng lượng tuôn trào ngưng tụ thành một cái lốc xoáy năng lượng trên không trung, cuối cùng thẩm thấu từ chiến lĩnh đầu Tiêu Viêm với một người thân mang dị hỏa như Tiêu Viêm, việc luyện hóa năng lượng khổng lồ phát tạm trong thiên địa cũng không có điều gì khó khăn. Năng lượng tụ tập nhiều hay ít đều có thể luyện hóa toàn bộ, dược lực trong cơ thể dần dần trở nên ổn định, thông thả đi vào quỹ đạo. Với năng lực hiện giờ của Tiêu viêm mặc dù sức lực của Hoàng Cực Đan vô cùng khổng lồ, nhưng cũng không làm cho hắn có cảm giác bối rối, hết thảy đều là lưu loát sinh động như là hành vân lưu thủy. Việc Hoàng Cực Đan có thể giúp thực lực của Tiêu viêm tăng lên một hay hai tinh chỉ cần xem kết quả ở giai đoạn cuối mà thôi. Sau khi tiêu viêm đi vào trạng thái vong ngã, thông thả luyện hóa sực lực, trên ngọn núi cũng dần trở lên yên tĩnh, chỉ có duy nhất địa yêu khôi vẫn còn đang giữ vững cương vị bảo vệ. Tê Phượng Sơn có danh tiếng không nhỏ tại Trung Châu Bắc Vực, không phải vì ngọn núi Phượng Hoàng như cái tên mà bởi vì trên ngọn núi này chính là lời phòng lùi các Bắc đứng sừng sững, phòng lùi cát chia làm đông Tây Nam Bắc bốn cát, lấy đông cát làm chủ, Tây Nam Bắc làm vụ. Đồng các cường đại nhất, và các còn lại đứng vị trí thứ hai. Dù vậy, chỉ cần tùy tiện lấy một cái trong ba các còn lại cũng là một thế lực nhất lưu tại Trung Châu. Một khi tứ các hợp nhất, có thể so sánh với một số thế lực đứng đầu Trung Châu. Riêng đối với thế lực Trung Châu Bắc Vực, tuyệt đối là một đại thế lực đứng đầu. Tề Phượng Sơn, địa hình hiểm trở, thế núi cào chót vót, quanh năm sương mù lồng đậm bác phủ cảnh vật như bồng lái tiên đạo, địa hình trên đỉnh núi Tây Vượng Sơn như là một thanh cự phụ vạc ngang, trên đỉnh núi có vô số kiến trúc thoáng ẩn hiện trong rừng cây xanh tươi. Điều hấp dẫn ánh mắt người ta chính là một cái tòa tháp màu bạc vươn lên cao nhất trên ngọn núi. Cự tháp vươn thẳng lên bầu trời gọi là Bắc Lôi Tháp, toàn bộ tháp được che phủ bởi một làn ánh sáng màu bạc. Trong mơ hồ có thể nghe được tiếng giữa tháp truyền ra một tiếng Xấm ẩm ý Nơi này là tánh địa tù luyện của phong lôi các bắc Chỉ có người có biểu hiện kiệt xuất Mới có tư cách vào trong tháp tu luyện Tầng cao nhất của bắc lôi tháp Là một cái đại điện chống trải Lúc rải bên trong đại điện Có một vài bóng người đang ngồi bên trong Từng luồng khí thế bằng bạc tuôn ra tràn ngập trong đại điện Là mấy vị thủ vệ Ngoài cửa không hiện được mà có chút run dậy Linh hồn bia của vân trưởng lão đã bị vỡ lát Trong đại điện, một tòa vương tọa màu bạc vô số quang lùi. Từ vương tọa làn tràn khắp nơi, một gã mặc bảo phục màu bạc đang khẽ dựa vào vương tọa, đôi mắt hoa rầm chậm trãi. Đạo qua những người phía dưới, thanh ngâm nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn trong đại điện. Âm thanh của hắn không to không nhỏ, nhưng lại mang cảm giác áp bức rất lớn, làm cho những người nghe không dám ngước đầu lên nhìn. Lời của hắn vừa buông cái giấy đại điện bà lão giả chẳng phục không giống nhau, điều là biến sắc, bọn họ rất rõ hiểu linh hồn bia đại diện cho cái gì, ở trong mỗi linh hồn bia đều có ẩn chứa một tia linh hồn của bọn họ. Có một ngày bọn họ bất chợt ngã xuống, lập tức linh hồn bia sẽ tan vỡ, nói như vậy, chầm vân. Lại có người dám mở chung châu bắc vực ra tay đối phó với người của phong lôi cát ta. Chẳng lẽ người của vạn kiếm cát một hắc y lão giả có hai hàng lông mi một thật dài âm chậm nói cảm thời không biết lần này vân trưởng lão là bồi hồng thần đi thiên bắc thành phòng lồi điện ba vị trưởng lão các người động thân một chút đi chà rõ đến tuột cùng là xảy ra chuyện phát sinh mặc kệ hồng thủ lãi dù có là người của vạn kiếm các cũng phải bắt trước rồi nói sau người phong lôi các bắt ta không phải tri tiện muốn giết là giết. phía trên vương tọa, người mặc áo bào phục mụ. bạc chậm rãi nói: "Vâng." Bà lão già lập tức đứng dậy, cung kính đáp, thân hình lập tức chấp động, trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng biến mất. Bà lão già áo bạc vừa biến mất, trong đại sảnh nhất thời trở nên vắng lặng, Yên tĩnh. Một lúc sau, bóng người trên vương tọa với chậm rãi đứng lên với nhẹ tay áo nhất thời đại diện liền có tiếng sấm âm vang vọng dám ở lên lại tới người các chúng ta thật đúng là lớn gan nếu không đem chúng bắt về e rằng sẽ bị hai tên gia hỏa kia cười vào mặt chương 967 cựu tình đấu hoảng mây mù lượn lờ trên ngọn núi Không gian dập rờn bình bồng không thôi Từng luộc năng lượng thiên địa Loang lộ gội ùa ra Trợt ùn ùn mạnh mẽ tiến nhập Bên trong cơ thể thanh niên Đang ngủi xếp bằng trong ngọn núi Mà đối mặt với sự quán trú Vô cùng vô tận kia Thân thể đó giống như là một cái động không đáy Tùy để năng lượng quán trú vào Nhưng cũng chưa từng xuất hiện Tình huống thỏa mãn Từ khi dùng hoàng cực đan Tiêu viêm đã giữ vững trạng thái gần 3 ngày Trong 3 ngày này Thân hình như bàn tay không chút sức mạnh, chỉ ngọn núi chỉ có một vòng lăng ngựa lốc xoáy đang công ngừng xoay trọn trên đỉnh đầu, xuất hiện trong những tiếng gió kêu ô ô trong cơ thể tiêu viêm. Hoàng cực đàn với dực lực khổng lồ trải qua lưu liên tâm họa luyện chế, liền biến thành mình mình đấu khí, như hổ lước di động tại kinh mạch, hơn nữa trong lúc này. Lăng lượng thiên điện vẫn liên tục không ngừng tràn vào, cuối cùng bị dị hoạ luyện hóa, hóa thành đấu khí tinh thuần, đại bộ phận đều dùng nhập vào trong cơ thể. Bất quá, loại lăng lượng thiên điện này, mặc dù nhiều nhưng sau khi trải qua luyện hóa thật mạnh, đấu khí tinh thuần còn thừa lại có thể cung cấp cho tiêu viêm hấp thu, nhưng cũng không nhiều lắm, dù sao, có chút ít còn hơn không. Lước giọt thanh sông nước chảy đá mòn Qua nhiều tháng đích lũy Đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố Mà phần lớn người tu luyện Đấu khí tại trong cơ thể cũng được đích lũy Như thế mà thành Dựa vào đàn dược để tăng lên thực lực Dù sao cũng là đường tắt mà thôi Không thể lạm dụng nó Nếu không chết không kịp ngáp Nhưng thực sự phải nói Sử dụng đàn dược trực tiếp tăng thực lực Có lẽ đây là lần đầu tiên Tiêu viêm dùng Lúc ở cấp bậc Đấu Vương thì hắn vẫn chưa sử dụng đến cái đấu linh đan, bởi vậy cũng không gia nhập hàng ngũ đông đúc này. Têu em lớn tu luyện này, với thời gian hơi lâu một chút, trong cơ thể dược lực của Hoàng Cực Đan đã một ngày trước đã bị luyện hóa hoàn toàn, nhưng hắn chưa có thôi không ngay lập tức mà tiếp tục tu luyện, bởi vì trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được bằng vào dược lực của Hoàng Cực Đan kia, tựa hồ không có thể làm cho hắn tăng lên hái tinh. Hắn là người theo đuổi hoàn mỹ. Đây cũng là xem như kỳ ngộ Hắn tự nhiên phải lắm chắc Làm cho thực lực Chính mình tăng tới mức cao nhất Ôm tầm tính như vậy Lại một lần nữa 4 ngày trôi qua Trong vòng 7 ngày này Tiêu viêm cơ hộ đem toàn bộ tâm thần Quán trú vào việc hấp thu năng lượng tiên điện Mà hắn cứ vậy Hấp thu liên tục không ngừng Đỗ khí di chuyển trong kinh mạch Cũng dần dần trở nên mênh mông hùng hồn Mỗi một lần di chuyển Đều vì thân thể mà mang đến lực lượng nhiều vô cùng vô tận loại cảm giác tràn đầy này làm cho hắn ngửa mặt lên chờ xúc động hét lên đương nhiên loại xúc động này cuối cùng dĩ nhiên bị hắn áp chết lại hắn rõ ràng thực sự rất muốn giống lên Tầntần tần khổ tu luyện sẽ có khả năng thất bại không công H khái niệm thời gian trong trạng thái tu luyện không tính là gì trên ngọn núi như trước vẫn là một mảng tính lặng ngẫu nhiên lắm chỉ có địa yêu khôi lạnh mạnh mẽ Ngựa đầu, bàn tay rũi ra không, đấm một cái đối với vách núi cách đó không xa, kỉnh lực khủng bố xuyên không mà đi, cuối cùng trực tiếp đem những đầu ma thú tại trong vòng trăm mét oanh kích thành một đống thịt đát. Ngọn sơn vòng này, cơ hồ trở thành một dãy núi cấm. Nếu ma thú nào đến kiếm ăn, cũng chỉ có thể ngoan hiền đi rất nhiều. Khi đi ngang qua nơi này thì vội vàng đi vòng xa xa, cứ như vậy tiêu viêm tù luyện càng ngày càng tới trạng thái cực kỳ ổn định. Tại khi tiêu viêm tu luyện đến sáng ngày thứ 8 Rốt cuộc xuất hiện một tia động tĩnh năng lượng lốt xoáy trên đỉnh đầu Sau khi run nhẹ nhẹ vài cái Để chậm rãi tiêu tán Mà không gian dao động vầy quanh tiêu viêm Cũng là nhẹ nhàng run lên Một lá sào chậm rãi mở ra Còn người đèn nhánh mang theo phong cách cổ Xưa không có gì thay đổi Bình thẳng giống như là vừa mới tỉnh ngủ Một giấc ngon lành. Không có lửa điểm dao động Trên tay thủ tu luyện Nhẹ nhàng tán đi Tiêu viêm chậm rãi ngẩn đầu, bàn tay mở ra, tâm thần vừa động. Đấu khí mênh mông di chuyển trong kinh mạch, nhất thời âm ầm trồm lên, giống như là chiếm đi mất. Dây cường thoát khỏi kinh mạch, cuối cùng, dung nhập bên trong thân thể tiêu viêm. Theo mênh mông đấu khí dung nhập vào bên trong mỗi cái bộ phận thân thể, tiêu viêm hài còn người đèn nhánh kia, ẩn hiện sắc bén như ánh sao, rồi đột nhiên hiện lên càng lúc càng động đặc. Mà khí thế của nó cũng là vụt bay thẳng tắp liền đột phá cấp 7, cất vào, bước vào cấp 8. Tại sau khi đột phá, bát tinh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đình chỉ, mà là đang điên cuồng chướng động, quần áo trong cơ thể tiêu biêm lúc này. Cũng không gió mà bay tảng đá cự đại bên dưới thân thể, liền răng rắc một tiếng, làn tràn ra vài đạo khai nứt rất nhỏ. Mầy mù tràn ngập trung quanh, giống như là bị bàn tay vô hình thư đại xuân, xùa tán đi. Khi thế bằng trướng, mất. Một lúc sau, suốt cuộc đã đạt tới. Bát tình đỉnh phong, một tầng ngăn cách vô hình lạc yên xuất hiện, đem khi thế bằng trướng kia đè ép. Trong lúc này cảm giác được, có điểm ách tắc, hai tay tiêu viêm đột nhiên nắm chặt, chưa dừng lại mà ngay lập tức, mạnh mẽ đứng bật dậy. Ngựa lên mặt trời thét một tiếng dài Tiếng kêu như hạt Nháy mắt xuyên qua tầng mây Tại trong dãy núi mãnh liệt dâng trào lên Thật lâu sau cũng chưa có dấu hiệu dừng lại Tiếng kêu cực lâu Giống như sổ ra một hơi Đến mức tận cùng mà khuôn mặt tiêu biêm cũng bởi về Điều đó có chút đỏ lên Gần xanh khuôn mặt Như con run động đậy Nhìn qua lại có cảm giác một chút giữ tợn Phá cho ta Hai quả đấm nắm chặt Quỷ rất lớn dưới chân Tiêu Viêm liền âm ầm bạo lộ, đá vụn bắn tứ phía. Hét to một tiếng, cũng là từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra, "Ca!" Tại bên trong tối tăm hồ là một tầng ngăn cách không tồn tại liên vỡ tan, Tiêu Viêm chỉ khí thế bằng chướng, lại một nữa kéo tới, bát tình mới từ đột phá, cuối cùng đình chỉ tại cựu tinh. Khí thế mới đột phá, cựu tinh đột nhiên ngừng lại, mà Tiêu Viêm giống như thoát lực Thân thể mềm nhũ độ sập xuống Sắc mặt đỏ lên không ngừng thở hồn hệt Nhưng mà dù cho tứ chi đều trở lên mỏi mệt Tại trong hai con người đen nhánh của hắn Hiện lên ý mừng Khó có thể che giấu được Hắn biết hôm nay hắn đã dụng Hoàng cực đan cho đến Cái cổ tín niệm kia Của bản thân sinh sôi Đột phá đến cấp cửu tinh Nói cách khác tiêu viêm hiện tại Chính là một gã cửu tinh đấu hoàng Cách tầng đấu tông chỉ còn lại một tinh người nói một tin này làm cho vô số cường giả buồn bã mà dừng lại, nhưng Tiêu Viêm đối với bản thân có tin tưởng, cấp đấu tông cũng không có khả năng là điểm cuối cùng của hắn. Tiểu tử kia quả không tồi, cự nhiên hiểu được dưới tình huống hỗn loạn này đột phá, dựa vào một tia tín niệm trong nội tâm mà thăng cấp, lão phu thực nhiều năm như vậy chưa thấy bao giờ. Lúc Tiêu Viêm đang thở dốc, Thiên Hỏa Tôn Giả nói với âm thanh cảm thán, chậm rãi truyền ra Siệu lão tiên sinh quá khen, chẳng qua trong lòng có chút sợ sệt, muốn nhộ ra mà thôi. Không nghĩ tới lại phá đến tầng trở ngại này. Tiêu biệm lòng mồ hôi khiên chán, cười nói. Sau khi trải qua một trận suy yếu kia, hắn cảm giác được mềm mồng đấu khí đang không ngừng từ trong cơ thể trào ra. Cái loại cảm giác suy yếu lập tức biến mất. Bất kể thế nào cũng không thể dễ dàng. Thiên họa tôn giả cười nói. Tiêu viêm cười cười, từ trên mặt đất đứng dậy. Xoay ngửa nhất thởi xương cốt cả người vang lên bùm bùm Một luồng cảm giác thư sướng từ sâu trong cơ thể chả ngập ra Bắn vọt cắp toàn thân Làm cho tiêu viêm nhịn không được rên gì một tiếng Đây là cảm giác cựu tinh đấu hoàng sao Quả nhìn rất mạnh à Lắm chặt tay tiêu viêm mạnh mẽ đánh ra một quyền Nhất thởi không gian trước mặt dập rơn bông bình Một tiếng lộ mạnh sắc bén vang lên Thành hình tại trên nắm tay Cực kỳ uy thế Lực đạo quá mạnh so với mấy ngày trước đây quả nhiên là mạnh hơn không chỉ vài lần Hít một hơi thật sâu Không khí có chút ẩm ướt Tiêu viêm quay đầu lại liếc nhìn địa yếu khôi một cái Không khỏi cười cười Có đồ vật này hộ vệ quả nhiên không tồi Hiện giờ hoàng cùng đan cũng đã phục dụng Trước hết Rời đi đã Giết Trầm Vân chỉ sợ phong lối các sẽ không từ bỏ ý đồ Lúc này không phải là lúc chống chọn với bọn họ Tìm thành thị có không gian trung động, rời khỏi nơi này, nhanh chóng đột phá mới là chuyện trọng yếu nhất. Suy nghĩ một chút, tiêu viêm bàn tay vung lên, đèm địa yêu khôi thu trong nạp giới, sau đó cốt rực trong suốt, sau lưng bắn ra, rồi rung lên, cuồng phong chợt nổi đèm mây mù lượn lờ xung quanh núi thổi tung, và bản thân hắn cũng hóa thành một luồng ánh sáng, thoáng hiện ra đó là vài... Ngoài, vài ngọn lúi, sau đó bay vút đi Tại bên trong dãy núi vì hành khoảng mấy giờ đồng hồ suốt cuộc Từ rừng rậm, thừa thớt, hình thành Ra một hình sáng, một tòa thành loang loáng hiện ra trong tờ mắt tiêu biêm Tại một địa phương cách thành thị không xa, tiêu biêm thân hình hạ xuống Nhìn thành, bước đi, bất quá, nhìn thấy một ít thân ảnh lưu động trên đường thoáng có chút dừng lại, từ trong nạp giới lấy ra một cái áo choàng đen phủ lên đầu, sau đó hướng tòa thành mà đi. Đến gần tòa thành, ánh mắt tiêu viêm Nhìn không ít người đang ngồi chုံ hụp ở cửa thành, trong mơ hồ nghe thấy tiếng đập luật cái gì là truy lã. "Hơi hơi cao mày, tiếp không để lại chút dấu vết." Tiêu Sái hướng tới cửa thành đi tới, ánh mắt tập trung tại một chỗ trên tường thành, hai mắt nhất thời ngưng tụ lại. Trên tường thành hiện diện một trang phật trắng, ánh sáng ngọc trên đó vẽ một bức họa rõ ràng là chân dung của tiêu viêm, ở bên dưới còn có một mài huy chương màu bạc hình tháp, huy chương này tiêu viêm đã từng nhìn thấy ở ngực trầm vân rất rõ ràng mục tiêu của tờ thông báo truy lã này, chính là tiêu viêm tại trước mặt lệnh truy lã đó, phần đông là người hiểu chuyện, từng luồng nghị luận không ngừng truyền tới, nghe nói cái vị gọi là trầm vân trưởng lão phong lối các bắc, đã bị tiêu viêm tiểu tử khiến xét đi, khó trách Phòng lùi Các Bắc lại phát lệnh truy lã khắp nơi Không thể nào, người này xem trường chỉ tầm 20 tuổi, mà trầm vân kia chính là cường giả đối tông. Hứ, chuyện tại Thiền Bắc Thành ngày đó người chưa từng nghe qua ả. Tên kia chính là làm cho Thiền Bắc Thành hồng gia tương đối thê thảm Hiện tại lệnh truy lã này thì có tác dụng cái giám gì? Người cũng không biết đã chạy đi nơi nào. Không sớm trường đã rời khỏi bắc vực. Phòng lùi Các Bắc không chỉ phát ra lệnh truy lã, Hơn nữa hẳn ra tại Thiên Bắc Thành Cũng đã bị người của Phong Lôi Các Bắc cầm cố Bọn chúng hẳn là đem những người này giam sữ Khiến cho tiêu viêm xuất hiện Bất quá tiêu viêm kia cũng không phải đứa ngốc Biết rõ bà gác cường dạ Phong Lôi Các Bắc Làm sao có thể tự chui đầu vào dọ được chứ Nghe được câu nói sau cùng Tiêu viêm thân thể chấn động Khuôn mặt áo tràng đột nhiên trở lên âm trầm Hai tay nắm chặt phát ra một tiếng kéo kẹt Phong Lôi Các Một đạo âm thanh ẩn chứa sát ý âm trầm nhẹ nhàng từ khoảng giữa hai hàm xăng tiêu viêm, tiết ra. Trường 968, lòng Đàm Hổ Huyệt. Bên trên cánh rừng xanh u mênh mông vô bờ, một đạo thân ảnh đứng sừng sững, ánh mắt vọng hướng chân trời phía Bắc nhú mạnh. Người Hàn gia bị cường dạ phòng đối các Bắc giam lòng. Đây quả thực là chuyện tiêu viêm không thể dự đoán được. Bất kể nói thế nào, Hàn ra tại Thiên Bắc Thành cũng có phần lựa không nhỏ, mà chuyện tiêu viêm bọn họ chưa từng xen tay vào, không nghĩ tới mấy tên vương bát đạn phòng lối các bắc kia, Cự nhiên làm ra hành vi tì tiện như vậy. Phòng lối các bắc giam lỏng Hàn gia tứ phía mục đích không cần nói cũng biết là muốn tiêu viêm hiện thân đi cứu. Tiêu viêm dám khẳng định, giờ phút này Thiên Bắc Thành chỉ sợ sớm đã bị người của phòng lối các bắc âm thầm chiếm cứ Chỉ cần hắn vừa ló mắt ra, Chắc chắn sẽ lâm vào một hồi chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Hiện tại tiên Bắc Thành nằm một cái bẫy, đang đợi tiêu viêm nhảy vào. Phòng lùi các Bắc không thể che giấu cái bẫy này. Hơn nữa, muốn che giấu cũng không được, hay cả người bình thường cũng có thể hiểu được điểm này. Tiêu viêm càng không có khả năng đoán không xa. Thật ra, nếu con mồi hạng người tâm, lãnh, máu lạnh, sẽ không chút nào để ý đến loại hành động này. Vì vậy mà cái gọi là sắt bẫy tự nhiên không có tác dụng, nhưng không thể không nói, Tiêu Viêm cũng không phải hạng người lạnh huyết vô tình, đối với địch nhân, hắn có lẽ hạ thủ không nương tay chút nào, nhưng đối với thượng nhân hoặc người quen, hắn lại là cực kỳ hòa đồng. Cũng chính vì tính cách như vậy mà làm cường giả bên cạnh hắn, Hải Ba Đồng cũng thế, Tiểu Uy Tiên cũng thế, Mỹ Đồ Tòa cũng vậy, thậm chí Thiên Họa Tôn Giả cũng đều có cùng một loại cảm thụ đối với sự Đãi, đối với bằng hữu, còn người lãnh huyết mà người sân tâm cũng khó bằng được. Đây là một điểm mị lực trong nhân cách của tiêu viêm. Hít một hơi thật sâu, tiêu viêm thở dài, vòng lùi các bắc. Thật đúng là làm người ta chán ghét. Các người cự nhiên ép ta phải đi xa. Vậy thì xem, các người mong muốn đi. Tiểu tử Tính toán đi Thiên bắc thành sao Lời đó nhất định có rất nhiều cường giả Thật mạnh tụ tập nha Một đạo tiếng cười giả lùa vàng lên Từ trong lòng tiêu viêm Đại trưởng phù có việc lên làm Có việc không Việc này do ta trước tiền Lên theo tính của ta khó có thể làm được việc Khoanh tay đứng nhìn Tiêu viêm nhẹ giọng nói Hà hà lời này thật nói không sai Lão phù cuộc đời này ghét nhất là hạng người Khi bằng hấu liên lụy Cuối cùng cục đuôi sợ hãi đệ tử nhã người, mặc dù tuổi không lớn, nhưng thực là hợp khẩu vị của lão phu. Liễu không phải ngươi nói là đã có lão sư, hắn lựa chọn đệ tử thật không sai." Thiền Họa Tôn Giả sáng rực cười nói, lão tiên sinh quá khen." Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng cười cười, bả vai chấn động, một đôi cốt dược trong suốt rũi ra, cười nói, "Một khi đã vậy, chúng ta đi, yên tâm có lão phu ở đây." Chỉ cần không gặp phải đấu tông đỉnh phong cường giả Thì cũng có thể bảo vệ người vô sự Thiên họa tôn giả cười to nói Một khi đã là vậy Đà tạm rượu lão tiên sinh trước Tiêu viêm cũng cười to một tiếng Ngực đầu nhìn mảnh rừng xanh tốt Như liên miên vô tận kia Trong lòng không khỏi Lấy ra một luồng hào khí Ngực mặt lên trời Hú dài to thành tiếng hạt kêu trong suốt quanh quận Ở bên trên rừng cây không ngớt Xem ra, người có phong lối các bắc đem Bắc thành hóa thành lòng đạm hộ huyết, ta Viêm vẫn không sợ. Tiếng kêu từ từ hạ xuống, cốt sực sau lưng Ti Viêm rung lên. Thân hình chóng, nhất thời hóa thành một tia lưu quang, phóng đi về phía chân trời phía bắc. Đã nhiều ngày trước qua, tại Thiên Bắc thành bầu không khí có chút quái dị, bởi vì ai cũng biết, không ít cường giả phong lối các bắc đều phụ mệnh tới trong thành làm cho phần rồng thế lực trong thành trở nên khẩn trương. Vì thực lực của phong lối các bắc, nếu muốn đuổi bọn họ đi, căn bản không có lừa điểm, tư cách phản kháng, bất quá may mắn. Là lo lắng bọn hắn chưa hề xảy ra, cường giả phong lối các bắc, vẫn chưa làm cái gì đối với các thế lực khác trong thành. Nhưng bỗng nhiên trong thời gian một ngày, nhanh chóng đem tất cả hàn ra phong tỏa Cả một gia tộc không ai được ra ngoài, trực tiếp nhốt trong vòng trang viên gia tộc. Hàn gia tuy nói là một thế lực không kém tại Thiên Bắc Thành Nhưng so với phong lôi các bác mà nói Thì chưa có bao nhiêu lực uy hiếp Tuy nói hàn gia đại trưởng lão Hàn Phi Ngày đó dưới sự vẫn nộ Chiến một phèn cùng phong lôi các cường giả Nhưng khi ba vị trưởng lão phong lôi các bác Đồng tới ra tay Thì cho dù trong lòng cực kỳ hoán thán Hàn lão chỉ có thể dừng tay Thực lực của hắn nhiều lắm Chỉ có thể chống đỡ được một danh trưởng lão Nếu ba người cùng lên Chắc chắn bị bại Bất quá sự chống đỡ của Hàn Phi không phải không có hiệu quả Những vòng lối các Bắc cường dạng kia Chỉ đã phong tỏa sự ra vào của bọn họ Cũng không có sông vào trang viên Vì vậy làm cho bọn họ thoáng dễ chịu một chút Đối với mục đích cử động Của vòng lối các Bắc như vậy Người Hàn gia cũng phi thường rõ ràng Là do bọn chúng Muốn lương theo việc này bức tiêu viêm Không biết Đã trốn ở nơi nào Đi đâu Tuy nhiên Ngoại trừ rất ít người ở ngoài Phần lớn người Hàn gia Đều cũng không cho là tiêu viêm Sẽ thực sự xuất hiện Giờ phút này thiền Bắc Thành không chỉ Có không ít Đệ tử tinh Anh của phòng lùi các Bắc Chủ yếu nhất vẫn chính là Phòng lùi điện ba vị trưởng lão Thực lực của ba người này Mỗi một người đều là So với trầm phần cường đại hơn một chút Khi ba người liên thủ Trừ là một ít đấu tông cấp bậc lão yêu quái Nếu không rất ít người có thể đánh được một trận Mặc dù tiêu viêm có thực lực kinh khủng Đánh chết trầm vân Chưng chỉ sợ Khó có thể chống đỡ được Bà vị trưởng lão thành danh hiển hách phòng lối các bắc đương nhiên không chỉ có người Hàn gia Toàn bộ thiền bắc thành Thậm chí Ngay được một ít tin tức Những thành nghĩa khác đều suy đoán Tiêu viêm có hay không sẽ tới Đa số nghĩ rằng tiêu viêm không tới Dù sao bọn hắn xem rằng Chỉ cần là người không còn tỉnh táo Có lẽ không có nhiều người có đủ đạo lượng sông tới lòng đàm hộ huyệt. Mặc dù vị thanh niên có thể gọi tiêu viêm. Tại ban ngày trên thiên thạch đại đã làm bọn họ rung động thật lớn. Vô số suy đoán được sinh ra. 7 ngày thời gian nhanh chóng vụt qua. Thiên Bắc Thành vẫn chìm trong im lặng. Đại chiến trong tưởng tượng của mọi người chưa bắt đầu. Không ít người bị thất vọng. Xem ra tiêu viêm quả thực không dám tới. Có đôi khi... Con người là loại sinh vật vô cùng kỳ quặc, lúc cho bọn họ cho rằng nếu tiêu viêm trong lòng buồn bực mà xông vào bẫy thì là một loại hành động ngu xuẩn, nhưng nếu xuất hiện nhiều yếu tố xác định tiêu viêm không xuất hiện thì nhịn không được mà thất vọng, thậm chí âm thầm khinh thường trong lòng đem một cái tội danh bỏ bạn trong lúc nguy lan đặt trên đầu tiêu viêm. Tại một chỗ u tĩnh trên tiểu viện Hàn gia, một đạo thân này xinh đẹp tuyệt vời đang ngồi trên ghế đá, đôi mắt đẹp nhìn quanh có chút thất thần. Hiện giờ hàn tuyết với trước kia Cảnh đi không ít Tuy vẫn còn chút Lãnh ý như cũ Nhưng nhìn kỹ có thêm vài phần Điềm đạm đáng yêu động lòng người Mỹ quàng ngóc nhìn trong chốc lát Hàn tuyết rút cuộc nhẹ nhàng thở dài một hơi Tuyết nhi Người mỗi ngày đều chạy Tới ngồi nơi này Trong lúc hàn nguyệt thở dài Một tiếng nói dịu dàng như không biết như thế nào Phang lên từ phía sau Hàn tuyết quay đầu thì nhận ra là hàn nguyệt Lỡ lụ cười làm khuôn mặt hơi đỏ hồng Hàn Tuyết nhìn Hàn Nguyệt đang quan tâm mình Ngọc tụ lắm chặt đột nhiên nói Tỷ tỷ, người nói, hắn sẽ đến sao? Ngày vậy, Hàn Nguyệt giật mình Đã bậy ngày qua không có một chút tin tức tiêu viêm Theo nhận xét của làng đối với tiêu viêm Hắn cũng không phải loại người vô tình vô nghĩa Nhưng trải qua nhiều ngày chờ đợi Cũng khiến cho sự tự tin trong nội tâm nạc dao động rất nhiều Ta cũng không biết Trần trừ một lát Hàn Nguyệt suốt cuộc thốt lên Ta lại hy vọng hắn đừng tới Vì phong lối các bác ba trưởng lão Đã làm cho cả Thái Gia Gia Cũng cực kỳ kiêng kỵ Tuy nói tiêu viêm rất mạnh Nhưng sợ rằng không phải đối thủ bà lão giả kia Hạt tuyết khẽ Động lông mi thon dài nhẹ giọng nói Thật sự hắn không đến Người sẽ rất thất vọng Và cảm thấy mình nhìn lầm người sao Hạt nguyệt chớp đôi mắt nói khẽ Hạt tuyết cau mày Vấn đề này nắm cho là có chút buồn sầu Qua một rát là mới nhẹ gật đầu nói Cũng có chút thất vọng nhưng ta hy vọng Không muốn hắn đến Nhà đầu ngốc Hàn Nguyệt lắc đầu sờ mái tóc đen dài Của Hàn Tuyết an ủi Yên tâm đi Vương tử trong suy nghĩ của người Sẽ dùng bộ xương cốt Cánh xinh đẹp Bay thẳng vào thiên bắc thành Đem toàn bộ những tiền hốn đạn Phòng lùi các bắc này Đánh cho té giác quần Nghe vậy Hàn Tuyết lại là bật cười khúc kích Vườn cánh tay ngọc Vòng ở cái eo nhỏ nhắn, Bắt đầu dựa trên vai thơm của Hàn Nguyệt, Trong đôi mắt sáng đẹp thoáng đến một chút sương mù, Dùng âm thanh chỉ có thể tự mình nghe thấy, Thấp giọng lập bậm, Ngàn vạn lần không nên đến A, Ẩm, Thanh âm tỳ Thảo của Hàn Tuyết mới tốt xong, Một đạo giấm rét vang lên, Đột nhiên không gian tiền bắc thành chảo dân, Làm cho cả tòa thành thị cũng đều cảm nhận được, Một luồng khí thế cuồn cuộn, Không thể che giấu như là truy tinh cạn nguyệt, Tới bên ngoài Thiên Bắc Thành dữ dội tuôn tới, cố kỳ thế này vừa mới xuất hiện, toàn bộ Thiên Bắc Thành xôn xao lên, mọi người mắt o mồm chữ A. nhìn phương hướng truyền đến khí thế, nơi đó một luồng ánh sáng như chớp phá không mà tới. Tiêu Diêm, hắn cự nhiên là tới. Tiểu tử này thân là có gan dạ sáng suốt, ha ha, xem ra lão tử lần này độ thắng. Từng đạo ánh mắt lóng rực ở trên trời, thiên Bắc Thành, thiên Bắc Thành an tĩnh qua mấy ngày, Trong mắt như đang sống lại, hôm nay Thiên Bắc Thành sẽ không tiếp tục an tĩnh. Trên đỉnh, bà cây cậy thụ. Vậy, quành hàn ra trang viên, bà lão giả cơ hồ tại thời điểm của khi thế này xuất hiện. Mở hai mắt, chậm rãi ngưỡng đầu nhìn xa xa trên khuôn mặt giả đùa hiện lên chút lãnh tiếu.